Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net nhất con của chú bà. Tại vì cô dứt cứ mỗi lần mà đến lớp học, cái gương mặt cổ giàu giàu, cổ buồn lắm, cổ không có vui. Đưa con lớn trong gia đình mà. với cái sự việc như vậy làm sao mà vui được. Nói là con lớn trong gia đình nhưng lúc đó cổ cũng còn nhỏ xíu giống như tôi thôi. Thì lúc đó ông thầy dạy học mới hỏi nhất là gia đình của em bây giờ ra sao rồi? hỏi giống như hỏi thăm vậy đó, thì đúng đó nhất chỉ biết khóc mà không có nói gì được. Thầy giáo hiểu chuyện và thấy thương cho đứa học trò của mình, cho nên thôi cũng không có hỏi nữa, chỉ biết tìm lời để mà an ủi nhất mà thôi. Thì trước cái chuyện xảy ra giữa chú cảnh sát Lê và Thiếm Ba, có tư tình với nhau, lúc đó thì chú Ba chỉ là công dân thường, buôn bán hàng giải, buôn bán hộp dịch, Thì làm sao dám mở lời, làm sao dám kiếm chuyện giam cảnh sát đầy quyền uy như vậy? Do đó, quá buồn trong lòng mà không làm gì được, chú ba bỏ tất cả sự đời và vô chùa, mặc áo nâu và làm công quả cho chùa. Khi chú vô chùa làm công quả, thì tôi không biết lúc đó ai sẽ là người lo cho các con của chú. Chắc là thím ba cũng phải lo thôi. Nhưng có điều, cái cô con gái lớn tên nhất là bạn của tôi đó, thì tôi biết rõ hoàn cảnh của cô. Lúc đó thì trong khi cô còn nhỏ lắm, còn trong tuổi vị thành niên mà, vậy mà dám bỏ nhà để đi làm việc cho sở Mỹ. Rồi sau đó có một anh Mỹ trắng, cưới, rồi đem về Mỹ, ở tới bây giờ. Thôi, coi như cũng là may mắn. Có lần tôi về lại quê thăm má của tôi năm 2015, Tôi nghe người ta nói là cô Nhất vẫn còn khỏe mạnh, rồi có về nước thăm các em của mình, rất tiếc là tôi không có gặp được cổ. Sau khi mà chuyện chú Lê và thím Ba rùm beng lên, thì lại có tin là vợ con của chú Lê đã tìm đến đánh ghen với thím Ba. Hay tin này chắc có lẽ một phần do sĩ diện, một phần chú Lê muốn thị huy cùng vợ con của mình. Thế là chú Lê xách súng về nhà để tìm vợ con để bắn, vì cái tội dám làm nhục chú. Nhưng mà vợ con chú đã chạy trốn hết rồi. Giận quá không biết phải làm sao, chú đành trúc giận lên căn nhà. Vừa xách súng vừa bắn, vừa đập phá đồ đạc bể cửa nhà hết. Và hiện nay những tang chứng đổ bể vẫn còn ở nhà vợ chú Lê ở Phú Giang. Cái chuyện xảy ra... Không có phải như là vật thường mà gói giấy nó kín đâu, nó như là lửa mà, cho dù lấy giấy gói nó cũng cháy, cho nên không phải một làng mà ba bốn làng lân cận đều biết chuyện. Nhưng rồi sau đó việc chiến tranh càng ngày càng leo thang khá khốc liệt, nên chú Lê đã nghĩ không còn làm cảnh sát nữa, rồi chú mới trốn về Mỹ Tho để lánh nạn. Có lẽ chú cũng sợ. Rồi một ngày kia, chú Lê từ Mỹ Tho lén về thăm vợ con ở Phú Giang. Không biết sao mà mấy ông ở bên trong biết được, nên cho người đang đêm về ám sát và giết chết chú Lê. Rồi thì chuyện của chú Lê cũng qua đi theo thời gian. Sau đó cũng chẳng có còn ai nhắc nhở gì tới nữa. Nhưng mà, sau năm 1975, Thì mọi người lại rộ lên cái chuyện của chú Lê nữa. Nhưng lần này không phải nói về chú Lê, mà nói về con cái sau này của chú Lê. Chú Lê như vậy là có tất cả chín người con hay 10 người con gì đó với cái bà vợ lớn. Thì trong số những đứa con đó, có một cái người con trai thứ. Tức là nó không phải là trưởng mà cũng phải là út đứa con ở giữa vậy đó. Phải nói là giống chú Lê như đúc luôn. Cũng đẹp trai, cũng cao ráo người. Nhưng mà chỉ làm dân thường mà thôi. Chú này tên là chú Bảy. Thì giống như là cái sự việc mà nó xảy ra, mà xảy ra trước đây rồi. Chú Bảy này có một người vợ khá đẹp. Mà cái người vợ này lại có biệt tài ăn nói nhỏ nhẹ và làm cho mọi người đều say mê tôi nói không phải người đàn ông mê nghe ngay đàn bà như tôi cũng mê nữa thì cái hình ảnh mà chú bảy này có người vợ đẹp bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện